Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 6 bộ truyện Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung thì được biết hướng Đại niên và Mễ Viên Nghĩa là môn hạ của phái Hành Sơn đến trà quán mời Định Dật, Hà Tâm Thức, Văn Tiên Sinh cùng các đệ tử của các phái quá bước đến phủ của Lưu Tam Gia dự đại yến. để nghe ngóng tin tức của gia gia má má lâm bình chi thầm lặng theo sâu vào phủ chọn chỗ kín đáo để theo dõi và thấy bọn thanh thành và thiên môn đạo nhân phái thái sơn đã có mặt từ trước bỗng ngoài đại sảnh mấy người khiêng vào hai người của phái thái sơn một người là trì bách thành đã chết người kia là thiên tùng đạo nhân bị trọng thương ở ngực cả hai bị hạ thủ bởi đao pháp của điền bá quang tại hồi nhãn lâu mọi người bàn tán trong vụ này có sự liên can của lệnh hồ sung thì có người báo đã phát hiện thi thể của la nhân kiệt đệ tử của dư thương hải khi họ khiên vào thì trên xác chết vẫn còn cấm thanh kiếm của lệnh hồ sung nỗi tức giận của dư thương hải và định giật sư thái tăng lên cực điểm họ toan chạy ra ngoài truy tìm hai hung thủ thì vừa lúc ấy nghi lâm từ cổng phủ chạy vào nàng thuật lại từ chiều hôm qua điền bá quang đã bắt cóc nàng rồi mang vào một sơn cốc Y tính dở trò đôi bại, thì may nhờ đại ca lệnh hồ sung xuất hiện giải cứu. Võ công của Y rất cao, lệnh đại ca dùng sự cơ trí mới cứu được nghi lâm thoát khỏi tay của Y. Nhưng chàng bị một đau trúng vào vai. Sau đó hai người tạm thời nín lặng trốn chỗ hốc tối trong sơn cốc. <cười> nghi lâm kể tiếp khi buộc vết thương xong lệnh hồ đại ca giải khai quyệt đạo bên vai và sau lưng để đã thông huyết mạch cho đệ tử không bao lâu thì nghe tiếng sột soạt ở ngoài động càng lúc càng gần điên bát quan lại dung kiếm phát cỏ nữa hắn tiến gần đến cửa sơn động trống ngực của đệ tử đập thình thịch hắn đi vào trong động rồi ngồi xuống đất không nói gì hết đệ tử nín thở không dám phà hơi ra miệng nữa bỗng nhiên lúc đó đầu vai của đệ tử đau nhói Đệ tử vô ý khẽ rên lên Trời ơi thôi rồi Điện bác quan cười ha hả Bước về phía đệ tử Lệnh hồ đại ca ngồi bên cạnh vẫn không nhúc nhích Điện bác quan cười nói Thì ra con cụ non còn núp Ở trong đống này Hắn đưa tay định chụp vô người đệ tử Thì đánh chéo một tiếng Hắn đã bị lệnh hồ đại ca đâm trúng một kiếm rồi Điện bác quan sợ hãi quá Thanh kiếm gãy cầm trong tay rơi xuống đất Đáng tiếc là nhát kiếm của lệnh hồ đại ca Không đâm trúng chỗ hiểm của hắn Điện bác quan vội nhảy lùi về phía sau Hắn rút thanh đao sau lưng ra Dung đao chém lệnh hồ đại ca Cho hắn một tiếng đao kiếm giao nhau Hai người đã động thủ rồi Cả hai người đều không ai thấy ai hết Tiếng đao kiếm chiếc chiều sang soảng Rồi cả hai cùng lùi ra phía sau Đệ tử chỉ nghe được tiếng thở của họ thôi Lòng đã muốn chết điếng rồi Thiên môn đạo nhân hỏi xem vào. Lệnh Hồ sùng và Hăng đấu với nhau bao nhiêu hiệp Nghi Lâm đáp Lúc đó đệ tử hoang mang Thật sự không biết hai người đấu đến bao lâu nữa Nhưng đệ tử nghe Điền Bác quan cười nói <cười> Ngươi là người của phái Hoa Sơn Kiếm pháp của phái Hoa Sơn không địch lại đào pháp của ta đâu Ngươi tên là gì Lúc đó lệnh Hồ Đại Ca nói Ngũ nhạc kiếm phái Đồng khí liền trì Phái Hoa Sơn cũng vậy Phái Hàng Sơn cũng thế Đều muốn tiêu diệt tên dâm tặc như ngươi Đại ca chưa nói xong thì Điền bác quan đã tấn công tới tóc rồi Thì ra hắn dụ lệnh hồ đại ca nói ra Để hắn biết đại ca ở chỗ nào Hai người giao đấu với nhau mấy hiệp nữa Lệnh hồ đại ca kêu á lên một tiếng Vì người đã bị thương Điền bác quan cười nói Ta đã nói rồi Qua sân kiếp pháp không phải là đối thủ của ta Cho dù sư phụ của người là nhạc Lão nhi đến đây cũng đánh không lại ta đâu lệnh hồ đại ca không nói gì với hắn lúc nãy đầu vai của đệ tử đau nhói thì ra là quyệt đạo trên vai được giải rồi lúc này quyệt đạo ở lưng lại đau buốt đệ tử gắng gượng từ từ bò dậy đưa tay mò thanh kiếm gậy ở dưới đất lệnh hồ đại ca nghe có tiếng động vui mừng nói quyệt đạo của sư muội đã được giải rồi mau chạy đi mau chạy đi đệ tử nói sư huynh phái qua sơn sư muội và sư huynh cùng đánh tên ác nhân này đại ca mới nói sư muội mau chạy đi hai người chúng ta có hợp lực cũng không địch lại hắn đâu tên điền bá quan cười nói người biết vậy thì tốt hà tất phải chiến đấu cho uổng tính mạng nè ta không phục ngươi là một anh hùng háo hán ngươi tên là gì vậy Lệnh hồ đại ca nói người hỏi tôn tính đại danh của ta à ta nói cho người biết cũng chẳng hề gì nhưng ngươi hỏi ta vô lễ như vậy thì lão tử không thèm nói cho ngươi biết đâu sư phụ Sư phụ coi có tức cười không Lệnh hồ đại ca không phải là gia gia của hắn Nhưng lại tự xưng là lão tử đó Định giật Hừ một tiếng rồi đáp Trời ơi Đây là lời nói thô tục để chửi nhau Chứ không phải là lão tử thật đâu Nghi lâm đáp Dạ Thì ra là như vậy Lệnh hồ đại ca còn nói Sư muội, Sư muội mau chạy đến thành hành sơn đi Bằng hữu của chúng ta đều đang ở đó Chắc tình ác tạc này không dám đến hành sơn kiếm sư muội đâu đệ tử nói tiểu mụi đi hắn giết đại ca thì tiểu mụi biết làm sao lệnh hồ đại ca nói hắn giết ta không được đâu ta đang cầm chân hắn sao sư muội còn không mau chạy đi ui chào rồi nghe hai tiếng choang choang vang lên hai người đã tái đấu lệnh hồ đại ca lại bị thêm một vết thương nữa Rồi la to sư muội không đi ta sẽ chửi sư muội đó lúc đó đệ tử đó mò được tên kiếm ở dưới đất nói to hai người chúng ta đánh một mình hắn đi điền bá quan mới cười nói lại càng hay điền bá quan này một đau cùng đấu với cả hai phái hoa sơn và hàng sơn lệnh hồ đại ca chửi đệ tử thật đại ca chửi là tiểu ni cô này thật là ngu dốt lại rất là lộn xộn còn không chạy mau đi ư ngươi không chịu đi lần sau gặp người ta sẽ xẻo tài người đó Tên điền bá quan cười nói Tiểu Ni cô này không nỡ xa ta nên không muốn đi. Lúc đó lệnh hồ đại ca sốt ruột quá, quát lên: Ngươi có chịu đi không? đệ tử nói: Không đi. Lệnh hồ đại ca nói: Ngươi mà không đi, ta sẽ chửi sư phụ của ngươi đó. Lão Ni cô định nhàn là một bà lão hồ đồ, vậy ngươi cũng hồ đồ luôn. đệ tử nói: Định nhàn sư bá không phải là sư phụ của tiểu muội. Lệnh hồ đại ca nói: Được, thế thì ta chửi định tỉnh sư thái. đệ tử mới nói. Định tĩnh sư bá cũng không phải là sư phụ của tiểu muội. Lệnh hồ đại ca lại nói nữa Trời ơi Ngươi vẫn không đi Ta chửi định vật là mụ già hồ đồ đó Gương mặt định vật cau lại trông thật khó coi Nghi lầm vội nói Sư phụ xin sư phụ đừng giận Lệnh hồ đại ca vì muốn cứu đệ tử Không phải muốn chửi sư phụ thật đâu Đệ tử nói Chính là tiểu mụi hồ đồ Chứ không phải là do sư phụ dạ dỗ đâu Bỗng nhiên điện quá quang lạng người đi một cái đưa tay định điểm nguyệt đệ tử trong bóng tối đệ tử dung kiếm chém loạn xạ mới khiến cho hắn phải lùi lại lệnh hồ đại ca quát lên ta còn có rất nhiều lời khó nghe muốn chửi sư phụ của người người có sợ hay không đệ tử nói đại ca đừng có chửi chúng ta cùng trốn đi lệnh hồ đại ca mới nói ngươi còn đứng cạnh ta khiến ta biến tay biến chân lắm qua sân kiếm pháp của ta cực kỳ lợi hại ngươi còn đứng đây Thì ta không phát huy được Người đi đi Cho ta giết cái tên ác ôn này Tên Điền Bá quang cười ha hả Y nói <cười> Người đối với tiểu ni cô này Cũng quá là đa tình đa nghĩa Chỉ đáng tiếc Ngay cả tên người cụ ta cũng không biết Đệ tử nghĩ là Tên ác ôn này nói không sai Đệ tử bèn nói Thưa sư huynh phái qua sơn Đại danh của sư huynh là gì vậy Tiểu sư muội đến hành sơn Xét trình với sư phụ là Sư huynh đã cứu tính mạng của tiểu muội Lệnh hồ đại ca nói Đi nhanh đi Đi nhanh đi Sao mà lẩn thẩn quá vậy Ta họ lao Tên là Đức Nạt Lao Đức Nạt Nghe đến đó Không khỏi sợ hãi Thầm nghĩ Tại sao Đại sư ca Lại máu xương tin mình Giang tiên sinh Gật đầu nói Lệnh hồ sung Làm việc thiện Mà không cầu danh Vốn là bản sắc Của đạo hiệp nghĩa Chúng ta vậy Đình vật sư thái liếc nhìn Lao Đức Nạc lẩm bẩm Tình lệnh hồ sung này thật là vô lễ Dám cả gan chửi cả đến ta <cười> Chắc là hắn sợ sau chuyến này bị ta truy cứu Nên đem tội lỗi đổ hết lên đầu người khác Nói xong, lão ni nhìn Lao Đức Nạc nói Có phải ngươi là người trong sơn động đã chửi ta hồ đồ không? Lao Đức Nạc vội khom người đáp Không, không phải đệ tử không dám lưu chính phong mỉm cười nói định vật sư thai lệnh hồi sung mau xưng tên của sư đệ lao đức Nặc là có đạo lý riêng lao hiền Điệt biết võ nghệ rồi mới bái sư dài vế tùy thấp nhưng tuổi tác lại cao râu dài như vậy lao hiền Điệt tin ra đang làm tổ phụ của nghi lâm sư Điệt lúc này định vật mít chợt hiểu ra lệnh hồi xung muốn bảo vệ thanh danh cho nghi lâm Trong hang động tối đen không rõ mặt nhau Sau khi Nghi Lâm thoát thân Cô sẽ nói là Lao Đức nặc Phái qua Sơn đã cứu cô ta Người này là một lão già khô đét Người ngoài sẽ không hơi đâu mà đồn đãi này nọ Cách mạo xưng đó Không những bảo toàn được thanh danh Trong trắng cho Nghi Lâm Mà còn bảo toàn được quay danh cho Phái Hàng Sơn nữa Lão Nì nghĩ đến đây Không thể giấu được niềm vui trên gương mặt Gật đầu nói ừm, tình tiểu tử này nghi cũng thiệt là chu đáo. nghi lâm, sau đó thì sao? nghi lâm đáp lúc đó đệ tử vẫn không chịu đi. đệ tử nói lao đại ca, đại ca vì cứu tiểu muội mà xa vào chỗ nguy hiểm, tiểu muội sao có thể gặp lúc khó khăn mà bỏ trốn? nếu sư phụ mà biết tiểu muội không có nghĩa khí với đồng đạo nhất định sẽ giết tiểu muội ngay. ngày thường sư phụ giáo huấn rằng, phái hàng sơn của chúng ta tuy đều là hạng nữ lưu Nhưng tinh thần hiệp nghĩa thì không thể thua hạng nam tử hán Đình vật vỗ tay nói lớn Hay, người nói phải lắm Chúng ta là người học gió Nếu bất chấp nghĩa khí giang hồ Thì sống không bằng chết Bất luận nam hay nữ đều như nhau cả Mọi người nghe lão ni nói mấy câu đầy hào khí nghĩ bụng Khi khai của lão ni cô này không thua gì đấng mày râu Nghi lâm kể tiếp Linh hồ đại ca lại tiếp tục chửi to hơn nữa Tiểu nico khốn nạn du thủ du thực cứ đứng đây lôi thôi rắc rối khiến cho ta không phát triển được kiếm pháp thiên hạ vô địch của phái hoa sơn cái mạng già này thế nào cũng lọt vào tay điền bá quan thì ra ngươi và điền bá quan thông đồng với nhau cố ý hãm hại ta Lão đức Nặc này thật là xui xẻo vừa ra cửa đã gặp nico mà là một tiểu nico khốn nạn tuyệt tử tuyệt tôn tuyệt đến mười tám đời con cháu đã hai lão tử Lão tử là một người không có gì không phá nổi mà hôm nay không phát huy được khoai lực kiếm pháp tuyệt diệu lại sợ kiếm pháp lợi hại này làm tổn thương tính mạng của ta nên không thể đem ra sử dụng được Trời ơi! Điền bá quan Người cho ta một đau để ta chết cho rồi Lão tử hôm nay đã tới số rồi Mọi người nghe Nghi Lâm nói năng lưu loát Giọng điệu mềm mại trong trẻo Cô thuật lại những lời Chửi bới thô tục của lệnh Hồ sung Mà ai nấy nghe rất dễ lọt tai. Nghi Lâm lại kể tiếp Đệ tử nghe đại ca nói như vậy Tuy biết đại ca chửi đệ tử là giả Nhưng lại nghĩ võ nghệ của đệ tử còn thấp Không thể giúp gì được cho đại ca Ở lại trong sơn động Chỉ làm dướng ta dướng chân của đại ca Khiến đại ca không phát triển được sự tinh xảo Trong qua sơn kiếm pháp Định vật, hừ một tiếng rồi nói <cười> Tiểu tử này khoác lác quá đi Qua sơn kiếm pháp của hắn Chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi Làm sao có thể nói là thiên hạ vô địch Nghi lâm nói Sư phụ, đại ca nói khoác để dọa điện bác quan Làm cho hắn biết khó mà rút lui Đệ tử nghe đại ca càng chửi càng hăng Mới nói Lao đại ca, tiểu muội đi đây Sau này có ngày gặp lại Đại ca còn chửi là Cút đi, đồ thối tha tránh ta ra càng sát càng tốt hễ ta gặp nico thì đánh bạc thua sạch túi trước giờ ta chưa gặp người sau này vĩnh viễn ta cũng không muốn gặp người lão tử bình sinh thích nhất là đánh bạc gặp người nữa để làm cái gì định vật đột nhiên nổi nóng đập bàn quát trời đất tiểu tử thật là khốn kiếp lúc đó người còn chưa đi nữa sao nghi lâm đáp đệ tử sợ đại ca giận nên đành phải đi vừa ra khỏi sơn động thì đã nghe trong động tiếng đao kiếm giao đấu chạm nhau lãng sản nhưng đệ tử sợ đại ca xui xẻo đánh bạc sẽ thua vậy là đệ tử mím miệng lấy hơi chạy cho thật nhanh nghĩa bụng là sẽ đuổi kịp sư phụ lão nhân gia để xin sư phụ giúp đỡ đại ca bắt tình ác tặc điền bác quanh đình giật ừ một tiếng gật đầu nghi lâm đột nhiên hỏi sư phụ linh hồn đại ca sau đó không ai chết đi có phải là gì là gì đã gặp đệ tử cho nên thời vận mới xui xẻo như vậy không định vật tức giận nói cái gì mà hễ gặp ni cô thì đánh bạc là thua toàn là những lời bay bạ mà ngươi cũng tin được sao ở đây có nhiều người đều đã gặp thầy trò ta lẽ nào bọn họ ai cũng thời vận xui xẻo hết sao mọi người nghe đều mỉm cười nhưng không ai dám cười ra tiếng nghi lâm nói dạ đệ tử chạy cho đến khi trời sáng thì đã thấy thành hành dương mới yên tâm một chút nghĩ bụng chắc là có thể gặp được sư phụ ở hành dương nào ngờ tin điền bác quan lại đuổi đến đệ tử vừa thấy hắn chân nó mềm nhũng ra rồi chạy được mấy bước liền bị hắn túm lấy đệ tử nghĩ là hắn đã đuổi đến nơi đây thì đại ca lao đứt nạc của phái qua sơn nhất định đã bị hắn giết trong sơn động rồi lòng đau đớn không sao tả được điền bác quan thấy người đi đường rất đông nên không dám vô lễ với đệ tử hắn nói tiểu đi cô đi cùng ta ta sẽ không động tay động chân với cô nếu cô ngoan cố không nghe lời á, ta lập tức lột hết quần áo cô ra để làm trò cười cho mọi người đi đường. đệ tử sợ quá không dám phản kháng, đành đi theo hắn vào thành. đến trước quán rượu hồi nhạn lâu, hắn nói tiểu sư phụ, cô là nàng tiên nhàn sắc chim xa cá lặng hồi nhạn lâu vì cô mà mở ra, vậy chúng ta lên đó uống một bữa cho thật say để chúc mừng ngày gặp gỡ này đi. đệ tử nói người xuất gia không ăn mặn không uống rượu. Đây là giới luật của Bạch Dân Am ta Nhưng mà hắn nói <cười> Giới luật của Bạch Dân Am nhà cô Sao lắm chuyện vậy Thật sự có giữ được nổi hay không Tí nữa Ta sẽ giúp người phá giới Những gì được gọi là thanh quy giới luật Đều chỉ đặt ra để dối gạt người Sư phụ người Sư phụ người Cô nói đến đây liếc trộm định vật một cái Rồi không dám nói tiếp nữa Định giật nói Tình ác nhân ăn nói càng bậy Không cần để cập đến nữa Ngươi chỉ nói Sau đó thì ngươi nói như thế nào thôi Nghi Lâm nói Dạ Sau đó đệ tử nói Ngươi đừng có nói tầm bậy tầm bạ Sư phụ ta từ trước tới giờ Không bao giờ lén lúc uống rượu Và ăn thịt chó đâu Mọi người nghe cô nói Nhìn không nổi Cười ồ cá lên Nghi Lâm Tuy không thuộc hết Những lời nói của Điền Bá Quang Nhưng từ câu trả lời của cô Ai cũng biết Điền Bá Quang Đã bảo định vật Thường lén lúc. uống rượu và ăn thịt chó định vật sa sầm nét mặt nghĩ bụng Hai tứ thật là ngây thơ nói năng không biết giữ mồm giữ miệng chút nào nghi lâm kể tiếp tên ác nhân giơ tay chụp lấy vạt áo của đệ tử rồi nói ngươi không lên lầu bồi rượu cho ta thì ta sẽ xét toát quần áo của người đó đệ tử không còn cách nào khác đành theo hắn lên lầu tên ác nhân gọi đem rượu ra Hắn thật là tồi tệ Đệ tử đã nói là đệ tử ăn chay Nhưng hắn cứ kêu toàn là đồ ăn mặn Như là thịt bò, thịt heo, thịt gà, cá tôm Hắn bảo nếu đệ tử không ăn Thì hắn sẽ xé rách quần áo của đệ tử Sư phụ, đệ tử nhất định không ăn Quyết không phạm giới cấm của nhà Phật Gã xấu xa này muốn xé quần áo của đệ tử Nhưng không được nữa ngay lúc đó có một người đi lên tủ lâu lưng đeo trường kiếm sắc mặt nhợt nhạt lắm Áo quần dính đầy máu người ấy đến bên cạnh đệ tử ngồi xuống không nói một lời bưng lấy bát rượu trước mặt đệ tử uống cạn người ấy tự rót thêm một bát nữa nâng lên nhìn điện bát Quang rồi nói xin mời rồi người ấy nhìn đệ tử và cũng nói xin mời xong rồi lại uống cạn đệ tử vừa nghe giọng nói của người ấy bất giác vừa sợ hãi vừa vui mừng thì ra đó là lao đại ca người đã cứu đệ tử trong sơn động cảm ơn trời phật đại ca không bị điện bát quan giết chết Nhưng mà trên người đầy vết chém Đại ca vì cứu đệ tử mà bị thương tích khắp mình mấy Điện bá quan nhìn đại ca chăm chú từ trên xuống dưới rồi nói Là ngươi à Đại ca nói Là ta Điện bá quan nhìn đại ca rồi giơ ngón tay cái lên Hắn khen là Hạo hăng tử Xong rồi đại ca cũng nhìn điện bá quan Rồi đưa ngón tay cái lên khen ngợi Hạo đào pháp Cả hai người đều cười ha hả Rồi cuối cùng uống bát rượu Đệ tử mới lấy làm kỳ Tối hôm qua hai người choảng nhau kịch liệt như vậy Tại sao bây giờ bỗng nhiên biến thành bằng hữu Đại ca không chết Đệ tử rất vui mừng Nhưng thấy đại ca lại là bằng hữu của tên ác nhân Điền Bá quan Đệ tử không an lòng chút nào Tên Điền Bá Quang nói Người không phải là Lao Đức Nạt Lao Đức Nạt là một lão già xấu xí đâu có phòng lưu tráng kiện như người Lúc đó đệ tử trộm nhìn đại ca Ước đoán đại ca không quá 20 tuổi Thì ra là tối hôm qua Đại ca nói cái gì là Lão gia sống đã mấy chục năm rồi Đều là để gạt Điền Bác quan. Đại ca cười nói Ta không phải là lao Đức Nạt Tên Điền Bác quan cũng vỗ bàn nói Đúng rồi, ngươi là lãnh hồ sung Nhân vật số 1 trong hàng đại tử Của Phái Hoa Sơn, Cao Thủ Giang Hồ Lãnh hồ đại ca thừa nhận Cười nói <cười> Các hạ quá lời Lãnh hồ sung đã thất bại dưới tay các hạ thật là hổ thẹn. tên điện bá quan nói, <cười> không đánh thì không biết nhau. Chúng ta kết giao bằng hữu, được chăng Lệnh hồ quỳnh đã thích tiểu nico xinh đẹp mỹ miều này, tại hạ nhường cho quỳnh đó. trọng sắc đẹp mà khinh tình bằng hữu thì đâu phải là hành vi của tại hạ đâu. Định giờ tái mặt nói, tình ác tập đáng chết, thật là đáng chết mà. nghi lâm nước mắt lưng tròng nói, sư phụ, lệnh hồ đại ca bỗng nhiên chửi đệ tử. đại ca nói tiểu nico này mặt mày không còn chút máu suốt ngày chỉ ăn rau cải và đậu hũ tướng mạo có gì tươi tốt đâu điền huynh bình sinh tại hạ hãy thấy nico thì phát bực chỉ hận là không giết hết nico trong thiên hạ tên điền bá quan mới cười hỏi <cười> tại sao lại như vậy Lệnh hồ đại ca đáp là không giấu gì điền huynh bình sinh tiểu đệ có một sổ thích là đánh bạc coi trọng việc đánh bạc hơn cả sinh mạng của mình chỉ nhìn thấy con xúc sắc thôi thì ngày cá đến họ tên cũng không nhớ nhưng nếu xui xẻo gặp nico thì ngày hôm đó không dám đánh bạc nữa vì đánh đâu là thua đó đã thử nhiều lần rồi nhưng mà lần nào cũng vậy không chỉ riêng tại hạ đâu các sư huynh sư đệ của phái hoa sơn người nào cũng gặp như vậy vì thế đệ tử phái hoa sơn Hãy thấy sư ba sư thúc sư muội sư tỷ của phái hằng sơn ngoài mặt á tuy giả bộ cung kính Nhưng thực ra trong lòng á, thang thầm là xui xẻo đó. Định giật, tức giận, quay lại đánh một chưởng. Chỉ nghe bóp một tiếng, lao đức nặc đã bị một cái tác tóe lửa. Lão ni xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh. Lao đức nặc không kịp né tránh, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. suýt chút nữa thì té nhào. lưu chính phong cười nói có gì đâu mà sư thái phải nổi giận như vậy lãnh hồ hiền điệt, vì muốn cứu lệnh cao túc nên mới nói càng bay với điện báo quan lời nói điều ngoà xảo ra mà sư thái cũng cho là thật ư định vật ngẩn ngơ hỏi lại tam gia nói là vì hắn muốn cứu nghi lâm à lưu chính phong nói tại hạ đoán chắc là như vậy nghi lâm sư điệt có phải như vậy không nghi lâm Cuối đầu đáp Lệnh hồ đại ca là người tốt Chỉ vì Chỉ vì ăn nói hơi vô lễ và thô tục Nên sư phụ giận đệ tử không dám kể tiếp nữa Định vật quát Người kể tiếp Nói rõ từng chi tiết đi Ta muốn biết là hắn có ý tốt Hay là muốn xiên xỏ Nếu thằng ranh con vô lại xấu xa đã chết rồi Ta cũng sẽ tính chuyện với nhạc lão nhi nữa Nghi lầm ấp a ấp ống Không dám kể tiếp Định vật quát nói mau không phải uý kỵ gì hết dù tốt hay xấu lẽ nào chúng ta không phân biệt được sao nghi lâm đáp dạ lệnh hồ đại ca lại nói điền huynh chúng ta là người học gió cả đời sống trên lưỡi kiếm lưỡi đao tuy người có võ nghệ cao cường luôn chiếm ưu thế nhưng chung quy vẫn là vận số điền huynh nghĩ xem có đúng như vậy không khi gặp đối thủ võ công tương đương thì sự sinh tử tồn vong đều do vận số quyết định. Đừng nói tiểu Nico này ốm nhom như con mắm, nhấc lên không được ba lạng mà ngay đến tốt tươi như tiên nữ hạ phàm, lên hồn xung này cũng không thèm nhìn mặt. Con người ta đó, ai cũng coi trọng tính mạng, trọng sắc đẹp mà khinh bằng hữu, tất nhiên là đã trật rồi. Còn trọng sắc đẹp mà xem thường tính mạng của mình thì người đó là đại ngu ngốc. Tiểu Nico gian lần muốn gặp ta, cũng không được tình ác tạc tiền bá quan cười nói <cười> lãnh hồ huynh tiểu đệ biết huynh là một hảo han tử không sợ trời sợ đất tại sao đối với nico mà huynh kiên kỵ nhiều điều như vậy lãnh hồ xung huynh đáp đúng cả cuộc đời tiểu đệ sau khi vướng phải nico thì gặp rất nhiều chuyện xui xẻo không sao tưởng tượng nổi. huynh nghĩ coi tối hôm qua tiểu đệ còn lành lặn đầy đủ ngay cả khuôn mặt của tiểu nico cũng không trông thấy nhưng mới chỉ nghe giọng nói của cô ta thôi thì đã bị huynh chém lên người ba nhát sẽ một chút nữa là toi mạng rồi đó không phải là xui xẻo thì là cái gì tên điền bá quan cười ha hả rồi hắn nói <cười> như vậy thì quả là xui xẻo thật lệnh hồ đại ca nói điền huynh tiểu đệ không muốn nói chuyện với cô này nữa chúng ta là nam tử hán đại trượng phu uống rượu cho thỏa thích Quỳnh bảo tiểu Nico này cút xéo đi Tiểu đệ chân thành Huyền Quỳnh chớ đụng vào cô ta Nếu không thì lập tức Dân xuôi sẽ bao trùm cuộc đời ngay Sau này khắp chốn giang hồ Đầu đầu Quỳnh cũng gặp xui xẻo Trừ khi Quỳnh xuất gia cạo đầu làm hòa thượng Thì mới hết Nico là một món trong thiên hạ tam độc Sao Điền huynh không tránh xa ra Nghe như vậy thì tên điện bác quan mới hỏi cái gì mà thiên hạ tam độc? Lã hồ Đại Ca giả bộ sửng sốt, đáp là: Điền Quân đã ngang dọc giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, mà sao ngay cả thiên hạ tam độc cũng không biết. Người ta thường nói á, Nico tỳ xương, Kim Tuyến xà, dù lớn gan hay nhỏ mật cũng xin chớ đụng vào. Nico là món độc thứ nhất, tỳ xương là món độc thứ hai, Kim Tuyến xà Là món độc thứ ba Trong thiên hạ tam độc Nico cô đứng đầu tiên Bọn nam đệ tử trong ngũ nhạc kiếm phái Thường nhắc nhở với nhau như vậy đó Định vật nổi giận giơ tay đập mạnh xuống bàn trà Rồi chửi to Khốn kiếp Cái đồ Lão Ni định chửi Đồ chó Nhưng may mắn ghiêm lại được Lao đức Nặc Đã bị lão Ni làm cho đau khổ mấy lần Nên hắn cố đứng xa xa và tránh qua một bên hắn thấy lão ni mặt đỏ bừng bừng thì lại thụt lùi về sau thêm vài bước nữa lưu chính phong thở dài nói <cười> linh hồ sư điệt tuy là có ý tốt nhưng buộc miệng thốt ra những lời như vậy thì phải nói là qua đáng nhưng có thể hiểu á khi nói chuyện với hạng người đại ác như điện báo quan mà không thiên hô bách sát như vậy thì không dễ gạt cho hắn tin được. Nghi Lâm nói. Lưu Sư thúc, sư thúc nói những lời như vậy là do lệnh Hồ Đại Ca cố ý bịa ra để dối gạt cả họ Điền sao? Lưu Chính Phong đáp. Tất nhiên là như vậy. Trong ngũ nhạc kiếm phái đâu có những câu vừa nhạt nhẽo vừa vô lễ như vậy. Còn một hôm nữa là tới ngày đại lễ rửa tay gạt kiếm của Lưu Mỗ. Tại hạ muốn tất cả mọi người đều được tốt đẹp vui vẻ. Nếu đối với quý phái có điều cấm kỵ kiên dè Thì lưu mổ làm sao dám cung kính thỉnh mời định vật sư thái Và các vị hiền địa quan lâm thể xa Định vật nghe lão nói mấy câu Sắc mặt dịu bớt Lại hừ lên một tiếng rồi chửi tiếp Tiểu tử lệnh hồ xung thối mồm thối miệng Không biết là do tình thức đức nào đã dạy hắn phun ra những lời như vậy Lão Ni nói vậy là có ý ám chỉ sư phụ của lệnh hồ sung. Xem ra mụ chửi luôn cả trưởng môn phái qua sơn. Lưu Chính Phong nói: sự thay không nên phiền trách. Gió công của điện báo quan rất là lời hay. Lệnh hồ sư điệt đâu không lại hắn. Thay nghi lâm hiền điệt đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, đành phải bịa chuyện nói bậy nói bạ mới có thể lừa gạt được tên An Tạc để hắn buông thai cho nghi lâm. Thử nghĩ xem. Điền báo hoàng qua lại khắp nơi trên giang hồ, hiểu biết rộng rãi, sao lại có thể dễ bị lừa gạt được. Người phàm tột không biết các sư thái là người xuất gia sống như thế nào, nên dễ có cách nhìn sai lệch. Đó cũng là chuyện bình thường. Và lãnh hồ sư điệt đã nhân cơ hội mà nói ra những lời như vậy. Chúng ta là người trên giang hồ, lời nói hay việc làm cũng có lúc phải tùy cơ ứng biến. Nếu lãnh hồ sư điệt thật sự không xem trọng phái hàng Sơn Thì mới quy lỗi là do nhạc tiên sinh của phái hoa Sơn mà ra Còn nếu không có lòng kính trọng không phục ba vị lão sư thái Thì tại sao lãnh hồ sư điệt lại phải tận tâm tận lực cứu đệ tử của quý phái nghiệp vậy chứ Định vật gật đầu nói Ừ, Lưu Tam Gia nói hơi quá lời rồi Rồi quay qua nhìn Nghi Lâm hỏi có phải vì vậy mà điền bá quan thả ngươi ra không nghi lâm lắc đầu nói không phải lệnh hồ đại ca nói huynh tuy khinh công độc bộ thiên hà nhưng nếu gặp lúc giận khí xui xẻo thì dù khinh công có giỏi đến đâu cũng không thể nào phát huy được tên điền bá quan nhất thời chưa hiểu hết chủ ý hắn nhìn đệ tử rồi lắc đầu nói điền bá quan tử đến tử đi ngang dọc giang hồ nào biết chuyện về ai dù sao chúng ta cũng lỡ gặp tiểu ni cô rồi cứ để cô ta ở lại bồi rượu ngay lúc đó ở bàn bên cạnh có một hán tử còn trẻ rút trường kiếm ra xông đến trước mặt điền bá quan người đó quát lên người người chính là điền bá quan có phải không tên điền bá quan nói thế nào rồi hán tử nói ta phải giết người đồ dâm tặc ai trong võ lâm Cũng đều muốn giết người mới hả dạ Người lại còn ở đây mà ti tuệ cái lỗ miệng Người không sẽ chết hay sao Hán tử nói xong Liền phóng kiếm đâm điền bá quan Nhìn chiêu thức thì biết ngay là kiếm pháp của phái Thái Sơn rồi Chính là vị sư huynh này đây Nói xong Cô chỉ tay vào cái xác Được đặt nằm trên cánh cửa Thiên môn đạo nhân gật đầu nói Trì bách thành Hài tử được lắm Nghi lâm kể tiếp điền bác quan né người tránh khỏi ta đã cầm thanh đơn đao hắn cười nói mời ngồi mời ngồi uống rượu uống rượu đi khi hắn đút đao vào trong nhỏ thì vị sư huynh phái thái sơn đã bị trúng một đao trước ngực từ lúc nào không rõ máu tươi phun ra sư huynh trừng mắt nhìn điền bác quan Loạn choạng mấy cái rồi té xuống sàn gác nghi lâm đưa mắt nhìn thiên tùng đạo nhân rồi nói vị sư bác phái thái sơn này Liền nhảy đến trước mặt Điền Bá quan, Quát lớn rồi phóng kiếm ra chiêu Chiêu thức của sư bá vô cùng lợi hại Nhưng Điền Bá quan vẫn không đứng dậy Hắn ngồi yên ở trên ghế Rút đau mà chống đỡ Sư bá này lại tấn công hai ba chục chiêu kiếm Nhưng hắn vẫn cứ ngồi chứ không hề đứng dậy Thiên môn đạo nhân Sầm mặt đưa mắt nhìn sư đệ Đang nằm trên cánh cửa rồi hỏi Sư đệ Gió công của ác tặc đó Lợi hại đến như vậy sao Thiên tùng đạo nhân thở dài Từ từ quay đầu đi Nghi Lâm kể tiếp Lệnh hồ đại ca phóng kiếm đâm Điền Bá Quang Điền Bá Quang quay đao đứng dậy đỡ chiêu kiếm Định giật nói Người nói không đúng rồi Thiên tùng đạo trưởng liên tiếp đánh hắn hai ba chục chiêu Mà hắn không đứng dậy Lệnh hồ Xung chỉ phóng có một kiếm thì hắn đứng dậy ngay Gió công của lệnh hồ Xung Làm sao có thể cao bằng thiên tùng đạo trưởng được Nghi Lâm nói điên bác quang hành động như vậy là có lý do Hắn nói Lệnh hồ Quỳnh Tiểu đệ với lệnh hồ Quỳnh là bằng hữu Quỳnh phóng kiếm tấn công tiểu đệ Nếu tiểu đệ vẫn ngồi bất động là coi thường Quỳnh rồi võ công của tiểu đệ tuy cao hơn Quỳnh Nhưng lòng tiểu đệ vẫn kính trọng Quỳnh Vì vậy, bất luận thắng hay bại Đều phải đứng dậy tiếp chiều Còn đối với lão mũi Mũi trầu kia đó Thì không cần phải đứng dậy làm gì Lệnh hồ đại ca hư một tiếng Rồi nói Được Quỳnh để mắt tới Thì lên hồ xung này Vô cùng hân hạnh Sau đó thì <cười> Déo Déo Lệnh hồ đại ca liên tiếp tấn công hắn Ba chiêu Sư phụ Ba chiêu kiếm này Rất lợi hại Xung quanh Điền Bá Quang Bao phủ một làn kiếm quang dày đặc luôn Định Nhật Gật đầu nói Ừ Đây là kiệt tác đắc ý Của nhạc lão nhi Gọi Cái gì là Thái nhạc tam thanh phong chiêu thứ hai mãnh liệt hơn chiều thứ nhất chiêu thứ ba mãnh liệt hơn chiêu thứ hai rồi tên điện báo quan chiếc giải ra làm sao nghi lâm nói điện báo quan tiếp một chiêu lui một bước rồi lui liên tiếp ba bước nữa hắn reo lên là hảo kiếm pháp sau đó quay qua nhìn thiên tùng sư bá hắn có nói lão mũi trầu tại sao người không tiếp tục tấn công ta đi lính hồ đại ca vừa phóng kiếm thiên tùng sư bá thụt lùi rồi đứng sang một bên sư bá mới lạnh lùng nói ta là chính nhân quân tử của phái thái sơn tại sao có thể liên thủ với hạng tà dâm đệ tử không nhịn được nữa bèn nói sư bá đừng nói quan cho lệnh hồ sư huynh sư huynh là người tốt mà thiên tùng sư bá cười nhạt nói <cười> hắn là người tốt ư <cười> hắn kéo bè cùng gã điện mau quan quan dâm ô trọng như vậy mà cũng gọi là người tốt được hay sao Rồi bỗng nhiên Thiên Tùng Sư Bá thét to một tiếng Hai tay ôm ngực Thần sắc trông thật là khó coi Điền bá quan tra đao vào giỏ Rồi hắn nói ha, Ngồi xuống, ngồi xuống, uống rượu, uống rượu đi Đệ tử thấy máu Từ các kẻ tay của Thiên Tùng Sư Bá ứa ra Không biết Điền bá quan sử đao pháp gì nữa Hắn phóng đào nhanh như chớp, Đệ tử hoàn toàn không thấy hắn động thủ Mà người của Thiên Tùng Sư Bá Đã bị trúng đau rồi Đệ tử sợ quá la lên. Đừng, đừng có giết sư bá mà Điền bá quan cười nói <cười> Tiểu mỹ nhân Bảo không giết Thì ta không giết Thiên tùng sư bá ôm vết thương Loạn chọn chạy xuống cầu thang Lệnh hồ đại ca đứng dậy định chạy theo Để giúp đỡ sư bá Nhưng mà điền bá quan giữ lại Và nói Lệnh hồ quỳnh Lá mũi trâu này chiêu ngạo quá đáng Để cho lão chết quỳnh không cần giúp đỡ Tại sao quỳnh cứ mang cái khổ vọt trong thân Chẳng thú vị tí nào cả Lệnh hồ đại ca lắc đầu cười nhăn nhó Uống một hơi Hai bát rượu Thưa sư phụ Lúc đó đệ tử nghĩ Trong năm giới cấm lớn của Phật môn chúng ta Giới thứ năm là cấm uống rượu Lệnh hồ đại ca tuy không phải là đệ tử Phật môn Nhưng uống rượu không ngừng nghỉ Thì không hay chút nào Nhưng đệ tử không dám đem chuyện ấy ra nói với đại ca Sợ đại ca lại chửi đệ tử Cái gì là Hệ thế nico Định giật nói Lệnh Hồ xung ăn nói điên khùng như vậy Sau này không nên nhắc đến các lời đó nữa Nghi Lâm đáp Dạ Định Vật nói Sau đó thì thế nào Nghi Lâm kể tiếp Tên Điền bá quan nói Lão mũi trâu này gió công không phải là tầm thường Nhát đào của tụi đệ Phong nhanh nghiệp vậy Mà Lão lại có thể kiếp thời co mình lại ba tấc Nên không đủ làm cho Lão chết được Gió nghệ của Phái Thái Sơn Rốt cuộc Còn được hai người Lãnh hồ huynh lão mũi trâu này không chết Thì từ nay về sau huynh còn gặp lắm điều phiền phức Vừa rồi Tiểu đệ có ý Giết lão Để tránh hậu quan cho huynh Nhưng đáng tiếc Một đau của đệ không giết được lão Nghe như vậy lệnh hồ đại ca cười nói <cười> Trong cuộc đời của tiểu đệ chuyện phiền phức ngày nào cũng có Mặc kệ lão Mặc kệ ni cô này Uống rượu Uống rượu đi Điện huynh Nếu một đau của huynh đầm trúng ngực tiểu đệ Võ công của đệ không bằng thiên tùng sư bác Thì ác là đệ tránh không kịp rồi Tình điện bác quan cười nói <cười> Lúc tiểu đệ phong đào Thực sự tiểu đệ đã nương tình Đó là nhằm báo đáp tình nghĩa của lãnh hồ huynh Tối hôm qua ở trong động đã không nỡ giết tiểu đệ Đệ tử nghe xong rất lấy làm kỳ Nếu nói như vậy thì tối hôm qua Hai người đấu với nhau trong sơn động Lệnh hồ đại ca đã chiếm được thượng phong và đã tha mạng cho hắn. Mọi người nghe đến đây đều tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng lệnh hồ xung không nên giao tình với tên dạng ác dâm tặc này như vậy. Nghi Lâm kể tiếp. Sau đó, lệnh hồ đại ca nói. Ừ, tối qua trong sân động, tiểu đệ đã dùng hết sức mà gió nghệ cũng không bằng huynh. đâu dám nói đến chuyện kiếm hạ lưu tình như vậy tên điền bác quan cười ha hả còn nói <cười> lúc quỳnh và tiểu nico trốn ở trong sân động tiểu nico gây ra tiếng động nên bị tiểu đệ phát hiện nhưng quỳnh lại nín thở tiểu đệ có đoán đến gian lần cũng không ngờ được có người khác ở bên cạnh nico tiểu đệ kéo nico định pha thành quy giới luật của cô ta quỳnh chỉ cần chờ một chút nữa đợi lúc tiểu đệ tâm thần mê mẩn không để ý đến thì chỉ cần một nhát kiếm huynh đã có thể lấy được cái mạng của tiểu đệ rồi Lệnh hồ huynh huynh không phải là con nít thì điều tất yếu đó lại không biết tiểu đệ biết á huynh đường đường là một bậc trưởng phu không muốn đánh lén hại người vì vậy mà mũi kiếm đó <cười> chỉ đầm lướt qua bả vai của tiểu đệ Lệnh hồ đại ca nói nếu tiểu đệ đợi thêm một chút nữa thì tiểu nico cô này làm sao tránh khỏi chuyện bị huynh làm nhục Tiểu đệ nói điện Quỳnh hay, để thấy cái bộ mặt ni cô này á là tức giận ngay. Nhưng phái hàng Sơn cũng là một trong ngũ nhà chiếm phái, Quỳnh lại ức hiếp cô ta, thì làm sao Tiểu đệ có thể dùng thứ? Tên Điện Bá Quan cười nói, <cười> nói là như vậy, nhưng nếu lưỡi kiếm của Quỳnh đâm sâu thêm ba bốn tấc, thì cánh tay của Tiểu đệ sẽ bị tàn phế. Tại sao? Sau khi Quỳnh phóng kiếm đâm đệ rồi, Quỳnh lại rút kiếm về? Lệnh Hồ Đại Ca trả lời là. Tiểu đệ là đệ tử phái qua sơn Sao có thể bắn lén tên để hại người Quỳnh đã chém một đao vào vai tiểu đệ trước Tiểu đệ liền trả một kiếm vào vai của huỳnh Xem như Huệ Nếu vào đấu một cách đường đường chính chính Thì không ai chiếm lợi thế của ai cả Tên điện bác quan cười ha hả đáp là <cười> Hay lắm Quỳnh đệ Ta có tình bằng hữu Nào, nào, uống một bát đi Lệnh hồ đại ca nói võ công của đệ không bằng huynh nhưng tấu lượng thì huynh không bằng đệ tên điền bá quan cũng nói tửu lượng của đệ không bằng huynh sao chưa chắc đâu chúng ta uống thi đi nè mỗi bên uống mười bát to rồi hãy nói lãnh hồ đại ca châu mày nói điền huynh Để biết huynh là một bậc hảo hán không chiếm phần tiện nghi nên mới cùng huynh uống rượu thi nào ngờ huynh không phải là người như vậy Làm cho tiểu đệ quá thất vọng Tên Điền bát quan ngó nghiêng lệnh hồ đại ca Rồi hắn hỏi Tiểu đệ chiếm phần tiện nghi chỗ nào Lệnh hồ đại ca đáp Quỳnh đã biết tiểu đệ rất kiên cử Nico Vừa thấy Nico Thì lòng đã khó chịu ăn uống không ngon Thì đấu rượu với Quỳnh làm sao mà được Điền bát Quang lại cười to lên Nói <cười> lãnh hồ Quỳnh Tiểu đệ biết Quỳnh á tìm trăm phương ngàn kế để cứu tiểu nico này nhưng điền bé quan á yêu sắc đẹp như tính mạng của mình đã gặp tiểu nico thiên kiều bá mỹ như vậy thì dù huynh có nói gì đi nữa điền mổ cũng không buông tha cho cô ta đâu nếu huynh muốn tiểu đệ thả cô ta ra thì phải chịu một điều kiện lãnh hồ đại ca liền nói được điền huynh nói ra đi trên có núi đào nhọn dưới có giạt dầu sôi lãnh hồ xung này cũng xin chấp thuận Nếu tiểu đệ châu mày Thì không phải là bậc hảo hán Tên điện bác quan cười hi hi Rót đầy hai bát rượu Rồi nói <cười> Quỳnh uống bát rượu này Rồi tiểu đệ sẽ nói với Quỳnh Lệnh hồ đại ca bưng bát rượu lên Uống cạn một hơi Rồi nói Cạn rồi Tên điện bác quan cũng uống cạn bát rượu Hắn cười nói <cười> Lệnh hồ Quỳnh Tiểu đệ đã là bạn của Quỳnh Thì tất nhiên Tuân theo quy luật giang hồ Vợ của bạn thì không được trêu ghẹo nếu như quỳnh chịu lấy nico ệt tiểu nico nghi lâm nói đến đây hai má đỏ ẩn lên mắt rủ xuống giọng nói càng lúc càng nhỏ đi đến lúc sau thì không ai còn nghe được định giật, đập tay lên bàn quát nói năng xăng bậy càng nói càng tê hãi à sau đó thì sao nghi lâm đáp khẽ điện bá quang vẫn nói tầm bậy tầm bạ Hắn cười hi hi nói <cười> Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nàng trùy Nếu Quỳnh chịu lấy lấy cô ta làm vợ Tiểu đệ lập tức thả cô Còn vái lại đền tội với cô ta nữa Ngoài điều kiện này ra Thì hàng giảng cách khác Cũng đều không có được Lệnh hồ đại ca hư một tiếng Nói <cười> Quỳnh muốn tiểu đệ Suốt đời xui xẻo hay sao Việc này đừng nhắc đến nữa Tên Điền bá Quang lại càng nói bậy bạ hơn Nào là để tóc ở trên đầu thì không còn là ni cô nữa Rồi còn nói thêm rất nhiều lời điên khùng Đệ tử đã bịch tay lại không dám nghe hắn nói Lệnh hồ đại ca nói Im đi Huynh còn nói thêm những lời bấn cận như vậy Thì lệnh hồ sung đã bị Huynh làm cho tức đến chết rồi Còn đâu tính mạng mà ngồi uống đấu rượu với Huynh Huynh không thả cô ta Chúng ta lại phải quyết một phen tử chiến Tên Điện bá Quang cười nói Xin mời Nhưng Huỳnh đánh không có lại tiểu đệ đâu Lệnh Hồ Đại Ca nói Đứng đánh thì tiểu đệ không phải là đối thủ của Huỳnh Còn ngồi đánh Thì huynh không phải là đối thủ của đệ Trước đó Mọi người đã nghe Nghi Lâm Thuật chuyện Điện bá Quang ngồi trên ghế Không thèm đứng dậy Mà vẫn chống đỡ Hai ba chục chiêu kiếm lợi hại của Thiên Tùng Đạo Nhân Cao thủ của Phái Thái Sơn Như vậy Hắn rất giỏi về phép tòa đấu Bây giờ Lệnh Hồ Xuân lại nói Đứng đánh thì tiểu đệ Không phải là đối thủ của huynh Còn ngồi đánh thì huynh Không phải là đối thủ của đệ Câu nói này là cố ý khiêu khích hắn Hà Tam Thất Gật đầu nói Gặp phải hạng ác đồ dâm tạc này Trước tiên phải khiêu khích Để hắn nổi giận đùng đùng Sau đó mới tùy cơ hạ thủ Đó là diệu kế nghi lâm kể tiếp điền bá quan nghe xong cũng không tức giận hắn chỉ cười nói là ừ lãnh hồ huynh điền bá quan này không phục huynh ở chỗ kiến thức có hào khí chứ không phải là ở võ công lãnh hồ đại ca nói còn lãnh hồ súng này không phục huynh ở chỗ đứng đánh phép khoái đao chứ không phải ở chỗ ngồi mà đánh tên điền bá quan nói được lãnh hồ huynh không biết lúc còn nhỏ Hai đùi của tiểu đệ đã bị bại liệt Suốt hai năm trời Tiểu đệ ngồi để luyện đao pháp Ngồi đánh chính là trò chơi của tiểu đệ Vừa rồi tiểu đệ Và lão muối muối trâu đạo nhân kia chết chiều Tiểu đệ không đứng Không phải là coi thường lão Mà chỉ vì tiểu đệ ngồi xử đao Đã quen nên không cần phải đứng dậy Lệnh hồ huynh Môn công phu này á Huynh không có bằng đế đâu Lệnh hồ đại ca nói Điền huynh Lúc còn niên thiếu, bất quá điền huynh, chỉ bị bại liệt nên mới ngồi luyện đao hai năm. Thời gian nhiều lắm, cũng chỉ hai năm mà thôi. Công phu của tiểu đệ khác hẳn của huynh, thời gian ngồi sử kiếm pháp còn nhiều hơn huynh. Ngày nào tiểu đệ cũng ngồi để luyện kiếm pháp. Mọi người nghe đến đây đều đưa mắt nhìn Lao Đức Nạc nghĩ thầm. Không biết trong võ công của phái Hoa Sơn có môn nào ngồi luyện kiếm như vậy hay không. Lao Đức ngạc lắc đầu nói Đại sư ca lừa bị thăng đó. Trong phái không hề có môn công phu kỳ cục này. Nghi Lâm nói Tên Điền Bá Quang mới lộ vẻ ngạc nhiên. Nói Chuyện đó có thật không? Tiểu đệ không phải là người cô lậu quả văn. Kiến thức không hẹp lắm. Nhưng sao lại chưa từng nghe loại kiếm pháp gì mà ngồi... Ngồi đánh của phái hoa sơn lĩnh hồ đại ca cười nói <cười> Đây không phải là kiếm pháp Của ân sư truyền thụ cho Mà do tự tiểu đệ sáng chế ra Tên điện bác quan vừa nghe xong Mặt hắn biến sắc Rồi nói Thì ra là như vậy lĩnh hồ huynh đại tài Khiến cho tiểu đệ vô cùng khâm phục Mọi người biết điện bá quan Đổi sắc mặt là gì Trong võ học Muốn sáng chế ra một đường quyền pháp Hay kiếm pháp mới Không phải là dễ Nếu không phải võ công cao Lại có sở học tài trí hơn người Thì khó tìm ra được con đường đi riêng cho mình Để sáng chế ra chiêu thức mới Phái Hoa sơn Đã được lập ra mấy trăm năm nay rồi Các chiêu thức võ công Phải kinh qua hàng trăm ngàn lần rèn luyện Muốn cải biến một chiêu Một thức Cũng cực kỳ khó khăn Huống chi sáng chế ra một đường kiếm pháp Lao Đức Nạc nghĩ bụng Thì ra, đại sư ca đã âm thầm sáng chế ra một loại kiếm pháp Tại sao không trình lên cho sư phụ biết? Nghi lâm kể tiếp Lúc đó, lệnh hồ đại ca cười hi hi, rồi nói Đường kiếm pháp này thúi đến tận trời xanh Có gì đâu mà điện huynh không phục Tên điện bác quan càng kinh ngạc hơn nữa Hắn hỏi hmm. Sao lại thúi đến tận trời xanh? Đệ tử cũng cảm thấy kỳ cục lắm Kiếm pháp có cao minh hay không thôi Chứ làm gì có mùi khó ngửi Rồi nghe lệnh hồ đại ca nói là Không giấu gì điền huynh Mỗi buổi sáng sớm Tiểu đệ thường vào ngồi Trong cái cầu tiêu đó Rùi nhặn bay qua bay lại lung tung Đệ tử tức muốn chết Bèn phóng kiếm đầm mấy con Lúc đầu đâm không trúng con nào Nhưng càng lâu ngày Càng chính xác Xuất kiếm ra là đâm trúng rùi nhặn ngay Dần dần Tinh thần lĩnh hội Từ trong các chiêu kiếm dùng đâm rùi nhặn Tiếu đệ ngộ được một đường kiếm pháp Lúc sử kiếm pháp này Đệ vẫn ngồi trên bàn cầu Ha không phải là Hồi thui đến khó ngửi ư Đại ca nói đến đây Khiến đệ tử nhịn không được phải bật cười lên lên hồ đại ca quá thật là khôi hài Trong thiên hạ đâu có kiểu luyện kiếm như vậy đâu Điền bá qua nghe xong Xanh mặt tức giận nói lên hồ huynh để xem huynh như bằng hữu mà huynh lại nói nàng lăng nhăng như vậy là coi thường để quá đáng huynh coi điện báo quan này như ruồi nhặn trong cầu tiêu có phải hay không được để xin lính giáo huynh đường kiếm pháp này mọi người nghe kể đến đây đều lặng lẽ gật đầu ai cũng biết khi các cao thủ thi đấu võ nghệ nếu tâm ý bập chộp thì có thể nói là đã sút kém ba phần lệnh hồ sung nói mấy lời như vậy là rõ ràng có ý trêu tức đối phương khiến điền báo quan nổi giận tức là hắn đã bị trúng kế rồi định vật nói tuyệt diệu sau đó ra sao nghi lâm đáp lệnh hồ đại ca cười nói ừm, tại hạ luyện đường kiếm pháp này chỉ xem là trò giải trí không hề có ý đem ra để cùng người khác tranh đấu hơn thua Gian lần xin điền huynh đừng có hiểu lầm tiểu đệ quyết không dám giết huynh như ruồi nhặn trong cầu tiêu đâu đệ tử nghe lệnh hồ ca nói như vậy cho nên cũng không nhịn được cười bẹt bật ra một tiếng nữa điền bá quan càng thêm bực tức hắn rút đơn đao ra đặt lên bàn rồi nói được trước mặt mọi người ngồi đây chúng ta thử vào đó một phen đệ tử thấy mắt của hắn phát ra những tia nộ khí thì rất là sợ hãi hiển nhiên hắn đã nổi khùng có ý định giết người chắc hắn sẽ giết lệnh hồ đại ca mất lệnh hồ đại ca đáp là Ngồi mà sử dụng đao kiếm Công phu của Quỳnh không cao bằng đệ Nhưng không địch lại đệ đâu Linh hồ sung hôm nay Vừa mới kết giao bằng hữu với Điện Quỳnh Sao nỡ gây tổn thương hòa khí Giữa hai ta được Giá lại Linh hồ sung đường đường là đấng trưởng phu Không thể lấy cái công phu trội nhất của mình Để làm tiện nghi mà thắng bạn bè Tên Điện Bá Quang nói Đây là do Điện Bá Quang cam tâm tình nguyện Không thể nói là huynh chiếm phần tiện nghi của đệ được đâu Lệnh hồ đại ca lại nói Nói như thế Thì Điền quân nhất định muốn tỉ thí ư Tình Điền Bá Quang đáp Nhất định muốn tỷ thí Rồi lệnh hồ đại ca nói Nhất định muốn ngồi để tỷ thí ư Tình ác tặc Điền Bá Quang cũng đáp Phải đó Nhất định muốn ngồi để tỷ thí Lệnh hồ đại ca đáp Được Đáp vậy thì chúng ta phải quy ước với nhau một điều Lúc chưa phân thắng bại Nếu ai đứng dậy trước Thì coi như thua Lúc đó tên Điện báo Quan nói Đúng vậy Lúc chưa phần quyết thắng bại Nếu ai đứng dậy trước Thì coi như là thua Lệnh hồ đại ca lại hỏi Thua rồi thì phải làm sao Hắn đáp Theo ý Quỳnh á Thì phải như thế nào Lệnh hồ đại ca nói Đợi tiểu đệ nghĩ xem Ừ có rồi Thứ nhất á Là người nào thua Từ nay về sau hãy thấy tiểu ni cô Thì không được nói năng hay hành động vô lễ khi gặp cô ta thì phải đến trước mặt cung kính cúi mình hành lễ và nói tiểu sư phụ đệ tử điền báo quan xin bái kiến tên điền báo quan nói ui chào huynh sao lại khẳng định là đệ thua còn nếu huynh thua thì sao lĩnh hồ sung đại ca nói tiểu đệ cũng phải làm như vậy hễ ai thua thì người đó phải vào làm môn hạ của phái hàng sơn làm đồ tôn của định vật lão sư thái và đồ đệ của tiểu ni cô này sư phụ sư phụ nghĩ xem lệnh hồ đại ca nói như vậy có tức cười không hai người họ tỉ dỗ với nhau nếu ai thua thì phải thay đổi môn phái vào làm môn hạ của phái hằng sơn làm sao đệ tử có thể thu nhận họ làm đồ đệ được cô nói đến đây nụ cười hé lộ trên môi trước đó lúc nào cô cũng u sầu Giờ đây nụ cười hé mở Càng tăng thêm nét yêu kiều Định vật nói Bọn kháng tử thô lỗ trên giang hồ Lời nào cũng nói được hết Sao người lại cho đó là thật Lệnh hồ sung cố tình chọc giận điền bác quan đó Lão ni nói đến đây ngẩng đầu lên liêm diêm hai mắt Suy nghĩ xem lệnh hồ sung Sẽ dùng cách gì để có thể giành phần thắng Nếu hắn tỉ võ thua Thì làm sao rút lời lại được Ngẫm nghĩ một lúc, lão này biết trí lực của mình so với bọn vô lại lưu manh, còn thua xa. Hà tất phải nghĩ nhiều cho mệt óc Liền hỏi. Rồi Điện bá quan trả lời làm sao? Nghi Lâm đáp. Điện bá quan thấy lệnh hồ đại ca nói có vẻ chắc ăn lắm, mặt hắn lộ vẻ dân chư. Để tự đoán có lẽ hắn đang tự nhủ, đại khái là... Phải chăng lệnh hồ sung đúng là có sở trường ngồi sử kiếm hơn người chăng? Sau đó lệnh hồ đại ca lại nói khít hắn nữa Nếu Quỳnh quyết chí Vào làm môn hạ của phái hàng Sơn Thì chúng ta không cần phải thi đấu nữa Tên Điện Bác quan cá giận nói Nói vậy Được cứ như vậy mà làm Ai thua thì bái Tiểu Ni cô này làm sư phụ Lúc đó đệ tử có nói Tiểu Ni không thể thu nhận Hai vị làm đồ đệ được Vì công phu của Tiểu Ni còn non nớt lắm Hơn nữa sư phụ của Tiểu Ni Cũng không cho phép làm như vậy đâu Phái hàng sơn của Tiểu Ni bất luận là người xuất gia hay người tục gia Đều là giới nữ Làm sao có thể... Nhưng mà lệnh hồ đại ca xua tay nói Ta và Điện Quynh đã thương lượng và quyết định rồi Sư muội không muốn cũng phải nhận Đừng có lôi thôi Sư muội nhất định phải làm sư phụ Đại ca quay qua Điện Bác Quan nói Điều thứ hai là người bị thua Phải dùng đào cắt một cái Tự biến mình thành thái giám Sư phụ ạ